Trải qua sự tình vừa rồi, Tiêu Linh tựa hồ còn chưa có hồi phục lại, sắc mặt vẫn như trước vô cùng e thẹn. Trong thấy Hàn Phong đang nhìn mình thì cũng tránh né, Hàn Phong thấy thế, không khỏi buồn cười, kéo Tiêu Linh lại bên cạnh, cười nói, những thôn dân ở đây chẳng qua chỉ nhiệt tình thôi. Chỉ cần nàng tiếp xúc một thời gian rồi cũng quen thôi, ân, Tiêu Linh nhàn nhạt trả lời, nàng thuận thế tựa vào lòng Hàn Phong. Mà một người như hắn cũng không khỏi tim đập chân run trong hoàn cảnh này.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 chẳng qua chiếu theo ký tức này hắn cũng không thể phán đoán được phẩm cấp của con ma thú cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện com